1.2 Hiện giờ cô đâu có tâm trí nào mà ngắm ghế cảnh thành phố vào đêm Trong lòng cô đang suy nghĩ Không biết thị trường trang phục ở tỉnh Hồ Nam còn có niềm vui bất ngờ nào đang chờ mình Ngành công nghiệp may mặc có hướng phát triển trong thị trường nội địa Cả thành phố có đến hơn 2.000 xí nghiệp may mặc Sự cạnh tranh đương nhiên là rất quyết liệt Diệp Chi thu tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang ở Học viện Mỹ thuật Thế nhưng tài năng của cô về mặt này mà nói thì chỉ ở mức trung bình. Nếu cứ quyết tâm theo ngành thiết kế thì đến bây giờ cô cũng chỉ là nhà thiết kế hạng 2 hoặc thậm chí là hạng 3 mà thôi. Cũng may, gần lúc tốt nghiệp, cô có làm một số công việc nhưng không thấy hứng thú gì. Vất vả lắm cô mới chen vào được một chân thực tập ở tập đoàn may mặc tố Mỹ lớn nhất nhì thành phố này. Thế nhưng sau một thời gian, những người vào cùng đợt với cô đều có thành tích cao hơn cô rõ rệt. Đến lúc đang tuyệt vọng nghĩ mình không còn cơ hội nữa thì cô lại chứng tỏ được tài năng thiết kế nội thất và trưng bày cửa hàng Gian hàng mà cô trưng bày rất vừa ý tổng giám đốc tăng thành Vì vậy ông lập tức điều cô sang bộ phận kinh doanh Vậy là trừ bộ trang phục cô phải hoàn thành khi tốt nghiệp Cô chẳng còn thiết kế bất kỳ bộ trang phục nào nữa Vĩnh viễn rời bỏ con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp mà cô còn chưa kịp bắt đầu Từ một nhân viên kinh doanh bình thường Trong vòng 6 năm cô đã làm đến trước quản lý kinh doanh của tập đoàn thời trang Tố Mỹ, quản lý việc tiêu thụ sản phẩm có thương hiệu hàng đầu của tập đoàn. Tập đoàn Tố Mỹ ở thành phố này có địa vị độc tôn như Học viện Quân sự Hoàng Tố ở Thượng Hải. Những công ty thời trang khác muốn tìm kiếm nhân tài cũng chẳng cần tìm đến các công ty môi giới làm gì, bởi trong giới thời trang nói rộng thì rộng chữ nghĩ hẹp thì cũng rất hẹp, tài năng của tất cả mọi người đều được bày ra một cách rõ ràng. Tầm quan trọng của từng người như thế nào hay bao nhiêu thì hầu như trong lòng ai cũng có lời giải. Bởi vậy những người đã trưởng thành từ tập đoàn tố Mỹ nếu không tự mình ra mở công ty riêng thì cũng sang một công ty thời trang khác đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Diệp Chi Thu nghĩ lại, lúc đó số tiền 20 vạn chuyển vào tài khoản ngân hàng, chỉ trong vòng 7 ngày đã được chuyển thành tài khoản tiết kiệm mà cười đau khổ, bất chấp khuôn mặt vẫn đang được đắp mặt nạng. Cô chẳng bao giờ quên được vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Tăng Thành khi cô đưa đề nghị xin thôi việc, sự ngạc nhiên, không thể tin nổi. Tăng Thành năm nay 37 tuổi, là một nhà quản lý mà giới thời trang đều thừa nhận là khó ứng phó nhất. Ông ta dáng người vừa phải, tuần nào cũng kiên trì tập quần vợt, đi bơi nên cơ thể rất rắn chắc, không bị phát tướng như những người tầm tuổi trung niên khác. Khuôn mặt hơi gầy và xanh có nét thư sinh không bao giờ thể hiện tâm trạng vui buồn qua nét mặt nhưng lúc này ông không giấu nổi sự bất ngờ tột độ ông ngả người dựa vào thành ghế ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng vào cô cô đành ngồi nghiêm chỉnh nhìn ông với ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào một lúc lâu, ông mới mở miệng cô biết rằng tôi không bao giờ níu giữ ai cả chi thu, dù ai muốn đi chỉ cần phù hợp với các điều khoản hợp đồng tôi đều chúc cho họ có một tương lai tươi sáng nhưng riêng với cô Tôi thật sự không ngờ, hợp đồng của cô đến cuối năm mới hết hạn, với những thành tích mà cô đạt được trong công việc thì việc ký tiếp hợp đồng, tăng lương hay chia tiền thưởng cuối năm là điều chắc chắn. Đương nhiên không ai hiểu nổi tại sao cô lại xin nghỉ việc trong khi còn chưa đầy 2 tháng nữa, nhưng nghỉ sâu thêm chút nữa thì ai cũng hiểu ra, đấy là kết quả của việc cô được người khác dùng một món tiền hậu hĩnh mồi trài. Diệp Chi khu từ một nhà thiết kế kén cỏi đã trưởng thành như ngày hôm nay có thể nói công lao lớn là của Tăng Thành ở cái nhìn sáng suốt và công lao bồi dưỡng nhân tài của ông hai năm lại đây cô có chút tiếng tăng cũng có rất nhiều người ngỏ ý muốn hợp tác nhưng cô không hề dao động Tăng Thành càng ngày càng tin tưởng cô thậm chí đã có ý định đề bạt cô lên trước phó quản lý kinh doanh để cô quản lý mảng bán hàng trực tiếp vậy mà giờ đây cô lại đột một xin nghỉ việc cô có biết tình hình kinh doanh hiện nay của Tín Hòa không? Tôi có biết tổng thể, vì đã quyết tâm dứt áo ra đi nên cô cần phải tỏ thái độ cứng rắn một chút. Tăng thành còn cả đối câu hỏi muốn đặt ra với cô, nhưng cuối cùng chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ cầm bút lên ký tên vào đơn xin nghỉ việc của cô và nói thêm, cô hãy phối hợp với các đồng sự làm tốt các công đoạn bản giao. Công ty thời trang tín hòa có quy mô khá lớn trong thành phố này, tính tuổi đời còn lớn hơn cả tố Mỹ. Những gì Diệp Chi Thu hiểu về nó thì cũng đại để như những điều mà cả giới đều biết. Công ty này do hai vợ chồng Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình lập nên, doanh thu theo năm của họ kém xa tố Mỹ nhưng cũng là một con số khả quan. Các thiết kế tập trung vào phụ nữ công sở tầm tuổi thanh niên và trung niên, rất được ưa chuộng ở thị trường phương Bắc. Mạng lưới tiêu thụ qua bao nhiêu năm xây dựng bây giờ tương đối hoàn thiện, mấy năm lại đây. Tình hình kinh doanh không khởi sắc lắm. Sự phát triển thì cứ dậm chân tại chỗ Chỉ đến khi chính thức bắt tay vào công việc Cô mới phát hiện mạng lưới tiêu thụ nhìn bề ngoài được vận hành nhịp nhàng không sai sót Nhưng thực ra bên trong đang rất mong manh Các đại lý tự quyết định chiến lược riêng Các cửa hàng bán lẻ không có mối liên hệ với tổng công ty Quản lý kinh doanh quá quan liêu và tự quyền Tiêu chuẩn để đổi lại mặt hàng không quy định rõ ràng dẫn đến lượng hàng tồn kho quá lớn Đối với ngành thời trang Nếu không xử lý nhanh chóng số lượng hàng tồn kho thì đó sẽ là đòn chí mạng với doanh nghiệp Diệp Chi Thu đã lăn lộn bao nhiêu năm trong lĩnh vực này Đương nhiên cô hiểu rằng phía sau của món lễ vật hậu hĩnh kia chắc chắn là một mưu đồ Cô không bị những lời hứa hẹn của Lưu Ngọc Bình mê hoặc Ngay từ đầu cô đã giữ thái độ lịch thiệp Không cự tuyệt thẳng thừng Cũng không vội vàng đồng ý Nhưng cuối cùng Số tiền 20 vạn tệ đã làm cô dao động Đúng lúc cô đang cần tiền Thậm chí có thể nói là rất cần. Cô bóc mặt nạ ra, đi rửa sạch sẽ, sau đó xoa lên mặt nước hoa hồng và kem dưỡng da buổi tối. Rồi cô bật máy tính xách tay lên, sắp xếp lại những bản ghi chép của chuyến công tác vừa rồi. Dù mệt đến đâu nhưng một khi đã cầm tiền của người ta thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Càng không nói đến việc đó lại liên quan đến sự thành bại trên con đường sự nghiệp của mình. Chỉ có thể dốc hết sức để kịp thời thay đổi cục diện kinh doanh. Cô toàn tâm toàn ý với các con số Thời gian trôi qua nhanh chóng Đến khi di động đổ chuông lần nữa Thì đã sắp 11 giờ đêm rồi Nhìn số gọi đến cô bất giác trao mày Nghĩ đi nghĩ lại rồi Cũng ấn nút nghe Chào anh Thu thu đấy à em về chưa Về thì em về đây rồi Nhưng có điều mai em lại phải đi Đợi em về mình liên lạc lại nhé Cứ kéo dài thế này mãi sao được Chúng ta nên cùng nhau ngồi bàn bạc em à Bàn bạc gì đây, thông báo ngày cưới của anh chứ gì, anh không cần gửi thiệp mời cho em đâu, vợ anh chắc chắn không hoan nghênh em đến dự, hơn nữa em cũng không định chuẩn bị tiền mừng cho anh. Thu thu, em cứ trốn tránh mãi như thế này có giải quyết được gì đâu. Phạm an dân, anh buồn cười thật đấy, Diệp Chi thu cười phá lên, anh mà nói những câu đùa đó để làm em vui vẻ thì thật vất vả cho anh quá. Em chẳng nghĩ ra mình có lý do gì phải trốn tránh anh cả Em chỉ không muốn mình thành vật hy sinh Thành chứng ngại để cản đường ai đó Nếu anh thật sự muốn gặp mặt em như vậy Thì em hoàn toàn có thể đáp ứng Tình em cũng chuẩn bị đầy đủ rồi Thế nhưng anh phải đi tên xếp hàng mới hẹn gặp em được Hiện giờ danh sách đang dài dàng dạp rồi Nhưng thôi anh cứ yên tâm xét thái độ của anh thành phần như vậy Nhất định em sẽ bỏ chút thời gian đến gặp anh Đã bao giờ anh đề cập đến chuyện tiền nông với em chưa? Thế này vậy, đó là do em muốn nói chuyện tiền nông với anh, để mình chia tay. Không ai nợ ai càng tốt chứ sao? Chúng mình nhất thiết phải đối xử với nhau như thế này sao? Em gói hết đồ đạc của anh gửi chuyển phát nhanh đến thẳng công ty. Làm vậy tuyệt tình quá. Em đã mất thời gian gửi chuyển phát nhanh đến cho anh chứ không bước thẳng chúng vào thùng rác. Điều đó cho thấy con người em rất hiểu đạo lý. Anh còn tưởng em sẽ lưu giữ chúng làm kỷ niệm sao? Xin lỗi nhé, em chẳng có nhã hứng đó. Bây giờ em đang bận việc, anh chịu khó đợi em đi công tác về mình nói chuyện tiếp. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi bỗng đổi giọng mềm mỏng. Thu Thu, em đừng làm quá sức như vậy, phải để ý đến sức khỏe một chút, anh thật sự rất lo cho em. Diệp Chi Thu không đợi anh ta nói hết câu, cô quả quyết cút máy rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nhưng cô không còn tâm tư nào mà làm tiếp được nữa. Hóa ra, đối phó với người bạn trai cũng không dễ dàng như với mẹ mình. Khi nghĩ đến điều này, cô lại không thương tiếc chửi mình là đồ ngốc. Khi gói những món đồ của Phạm An Dân, trong lòng Diệp Chi Thu cũng có những ý nghĩ trả thù. Những CD anh ta yêu thích, những quyển sách gối đầu giường. Những poster về các câu lạc bộ bóng đá châu Âu, lại còn chiếc ca vát nhãn hiệu Hugo Pass mà cô mua tặng, đó là chiếc anh ta thích đeo nhất. Cô gói tất cả thành một mớ định vứt vào sọt rác, coi đó là cách xả bực tốt nhất. Đối xử với một kẻ phụ tình như vậy chẳng có gì là quá đáng. Nhưng cuối cùng, cô cũng tìm một chiếc vali to khá chắc chắn, bỏ mọi thứ vào đó, gọi điện một hãng chuyển phát nhanh, viết rõ địa chỉ gửi đến để họ mang đi cho khuất mắt. Nhưng cô cũng ném đi vô khối thứ Khi cô được cất nhắc ở Tấu Mỹ Công việc của cô càng ngày càng bận rộn Thi thoảng mới có lúc rồi Cùng phạm an dân đi dạo phố Hôm đi qua ảnh viện có chương trình khuyến mãi Nhân viên tiếp thị ngọt ngào mời gọi Hai anh chị trông thật đẹp đôi Nếu anh chị mà chụp bộ ảnh cưới mới của chúng em Có tên tình khúc mùa thu thì thật tuyệt Bối cảnh là lá ngân hạnh vàng trải đầy Khắp cánh đồng và ngọn núi Dòng suối nhỏ dốc rách chảy qua Những làn khói bay nhẹ nhàng, hai người ôm nhau đắm đuối, thật là một bức tranh tuyệt mỹ. Diệp Chi Thu là dân kinh doanh, mỗi năm ít nhất một lần cô phải đích thân làm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chủ đại lý. Cô tin mình hoàn toàn miễn dịch với chiêu thức dùng lời nói ngọt ngào để khiến cô mở ví. Thế nhưng sau khi xem quyển an bơm mẫu, đôi chân cô lại không muốn rời đi. Phạm an dân ôm cô, hôn nhẹ lên mái tóc, tình khúc mùa thu. Cái tên này thật ý nghĩa, anh rất thích. Nhưng bây giờ mới đầu xuân mà anh. Cô cố gắng dùng lý trí nhắc nhở mình không nên phung phí. Anh chỉ để lịch hẹn cũng được, tiền đặt cọc là 500 tệ. Anh chỉ thích chụp lúc nào tùy ý. Ảnh viện chúng em sắp đưa ra đủ bộ ảnh tình khúc 4 mùa. Cô nhân viên tiếp thị tinh ý nhận ra Diệp Chi Thu đang dao động liền hồ hởi giới thiệu. Không đợi Diệp Chi Thu nói thêm, Phạm an dân móc ví ra. Tôi đặt tiền trước cho bộ ảnh tình khúc mùa thu. Sau đó anh quay lại nói với cô, đằng nào chúng mình cũng phải đi chụp ảnh cưới em nhỉ. Căn hộ mà họ cùng góp tiền mua đang trong giai đoạn trang trí nội thất. Họ dự định sau Tết sẽ cưới. Như vậy đợi đến mùa thu đi chụp ảnh là phù hợp nhất. Cô ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười. Nhưng trong lúc đó, cô vẫn rất tỉnh táo quay ra nói với nhân viên tiếp thị đang loay hoay viết hóa đơn. Cô viết thành tiền ứng trước giúp tôi. 200 tệ thôi, kiểu gì chúng tôi cũng chụp mà Đến mùa thu, Phạm An dân bỗng mở lời một cách khó khăn Xin lỗi em, Thu Thu, chúng ta chia tay thôi Lễ cưới vẫn được tổ chức, chỉ có điều cô dâu không phải là cô nữa Hóa đơn chụp ảnh vẫn đang để ở chỗ cô Lúc đó cô đã nhanh ý sửa thành tiền ứng trước chứ không phải là tiền đặt cọc Về lý mà nói, cô có thể ra lấy lại tiền nhưng cô còn tâm trạng nào mà đi làm việc đó nữa Cô vò nát nó cùng với tờ hóa đơn chuyển phát nhanh, bước hết vào thùng giấy lột. Cái thùng đó đã đẩy áp lên rồi, nếu bỏ các bức ảnh vào đó thì không tiện. Cô liền đến công ty từ sớm, bước chúng vào máy hủy tài liệu. Nhìn những mảnh giấy vụt, cô nghiến răng để trấn áp nỗi đau đang dày xéo trong lòng. Nhưng hành động vứt bỏ dứt khoát đó vẫn không thể xóa sạch hình ảnh người đàn ông ấy trong cuộc sống của cô. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com. Cử tuyệt tình yêu, cứu trí hàng bận đến tối tăm mặt mũi, may mà khâu xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã hoàn tất vào dịp cuối năm. Anh bắt đầu công tác tuyển dụng nhân sự, những ứng viên phụ trách sản xuất và kỹ thuật đều do công ty tuyển dụng tìm giúp. Sau đó anh cùng Vu Mục Thành tổ chức phỏng vấn và đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng. Giám đốc kinh doanh được điều từ công ty mẹ bên Chiết Giang, về năng lực thì khỏi phải bàn. Giám đốc phụ trách nhân sự kiêm công tác hành chính do vu Mục Thành tiến cử Vị trí này nhất thiết phải có nhiều mối quan hệ trong thành phố Còn các vị trí cấp dưới sẽ do chính hai giám đốc này tự tuyển dụng và quyết định Sau khi hứa chí hàng tốt nghiệp đại học, anh đến Mỹ du học Đạt được học vị, anh quay về Trung Quốc nhưng không muốn tiếp quản công ty của gia đình Anh đến Thượng Hải làm một công ty có vốn đầu tư nước ngoài Sống cuộc đời công sở mấy năm nhàn tản Dù gì bố anh vẫn còn minh mẫn lắm, anh trai anh trong trốn thương trường lại càng nổi tiếng thông minh. Chỉ đến năm ngoái khi chia tay bạn gái, anh bỗng cảm thấy chán nản với cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. Khi gia đình anh đề cập đến dự án hợp tác làm ăn với vô gia, anh rất hứng thú. Anh nghĩ đây đúng là cơ hội để mình thay đổi nếp sống. Ở đại học, anh học ngành cơ điện, còn khi học thạc sĩ ở Mỹ anh lại đổi sang quản lý. Học xong... Anh lại đi làm về mảng thị trường Anh với Vua Mục Thành vốn là bạn thân từ thời đại học Thế nên khi mẹ cần nhằn chuyện anh không giúp gì cho gia đình Và tỏ ý muốn anh cộng tác với vu Mục Thành Anh vui vẻ đồng ý khiến cả gia đình hết sức mừng rỡ Khi bắt tay vào công việc Hứa chí Hằng luôn nói không có gì phải đối tiếc Việc gì anh cũng làm tận tâm tận lực Tuy rất mệt nhưng công việc luôn mang lại cho ta niềm vui và cảm giác thành công Nhìn khu công nghiệp ngày một hoàn thiện, anh mừng vui khôn xiết. Có điều đã lâu rồi anh không có thời gian để nói về chuyện yêu đương. Nhìn vợ chồng vu mục thành tình cảm mặn lòng. Trong lòng anh lại dấy lên nỗi buồn tủi. Khi anh bày tỏ tâm sự của mình với tạ Nam, cô lập tức giới thiệu với anh cô gái tên là A May vốn làm tiếp tân ở công ty cô. A May năm nay mới 23 tuổi, đang độ xuân thì, dung nhan xinh đẹp, tính tình vui vẻ chan hòa. Lái chiếc xe QQ màu vàng, biết rõ mọi trốn ăn uống chơi bời ở thành phố này, có thể nói là một cô gái rất dễ gần. Có điều tả nam không nghĩ tới, đó là Hứa chí Hằng đã từng ăn chơi nhảy múa 2-3 năm ở Thượng Hải, mà bạn gái trước đây của anh cũng là tít người giống cô May, nên anh chẳng có chút hứng thú nào với A May. Nhìn thấy Hứa chí Hằng, A May cũng có chút rung động. Anh 1m78 không phải là kiểu người cao to vạng vỡ nhưng đó cũng là chiều cao lý tưởng rồi dáng người cân đối, phong thái hiên ngang Đến khi nhìn thấy chiếc xe Cayenne mà anh đi thì cô càng sao xuyến Cô không phải là loại phụ nữ quá tham tiền hám bạc Nhưng một cô gái trẻ ai chẳng muốn người bạn trai lái chiếc xe thật quách đến đưa đón mình Hẹn hò nhau hai lần rồi Hứa chí Hằng luôn thể hiện một phong cách lịch thiệp chu đáo Anh mở cửa xe giúp cô lên Kéo ghế cho cô ngồi, gọi món ăn bao giờ cũng hỏi cô thích món gì, lái xe đưa cô về tận nhà. Nhưng chẳng bao giờ anh nói đến cuộc hẹn tiếp theo sẽ vào thời gian nào. Nếu A May gọi điện thoại hẹn thì dù anh ấy đang rảnh rồi cũng không có hướng đi ra ngoài cùng cô. Thái độ hờ hững của hứa chí hằng khiến A May cảm thấy như mình bị anh ta dội bột gáo nước lạnh vậy. Cô quay ra than thở với tạ Nam, chỉ tạ à. Em nhờ chị giới thiệu bạn trai cho em nhưng không phải kiểu người đàn ông ba không này đâu. Tạ Nam không hiểu hỏi lại, ba không là cái gì cơ? Là không chủ động, không từ chối và không chịu trách nhiệm. Anh ấy cứ muốn em chủ động lao vào, đến khi anh ấy no sôi chán chè thì thanh thản rụ áo bỏ đi không chịu trách nhiệm gì hết. Tạ Nam cười, trí Hằng không phải loại người như thế đâu, nhưng thôi vậy, tôi cũng không thể đảm bảo được chuyện đó. Xem ra lần đầu tiên tôi làm ông Tơ và Nguyệt đã thất bại thảm hại. Sau này chắc chẳng bao giờ làm việc này nữa. Đừng thế mà chị Tạ Nam, em sẽ không bị mắc lừa đâu. Em có chúng phải viên đạn nào thì cũng tìm cách bắn nó lại. Ý Ý, em đợi chị tìm cho em một người đàn ông tốt như ông xã của chị ấy. Nói đến ông xã, mặt Tạ Nam tự nhiên đỏ bừng lên. A May cười lớn, thật không hiểu nổi bà chị Tạ Nam năm nay đã 29 tuổi. Lại lấy chồng vài tháng nay rồi mà hơi tí lại đỏ mặt lên như thế Bữa ăn chỉ có ba người Tạ Nam thuật lại ngắn gọn những lời nói của A May với Vu Mục Thành Và hứa chí Hằng làm hai người đó phá lên cười Hứa chí Hằng lắc đầu lia lia Tôi không đến nỗi mất tư cách thế đâu Chỉ là cảm thấy ở bên cô ấy không có hứng và cũng chẳng có tiếng nói chung Nếu không phải vì nể cô thì tôi chẳng muốn tiếp tục hẹn họ cùng cô ấy nữa Thời gian của chúng ta nên dùng vào những việc có ích hơn Tạ Nam hận là không thể cười được nữa Anh chàng này lại tuyên bố tiếp tục họ hẹn là do để mặt cô lắm Nhìn cái bộ dạng kiêu căng ngạo mạn thường thấy của anh ta Cô nói một câu châm trọc Thật không thể hiểu nổi các anh nghĩ gì nữa Tôi thấy cô may rất được Tính tình vui vẻ hài hước Nếu là đàn ông tôi cũng muốn hẹn hò với cô gái như thế Này, em đang gián tiếp nghi ngờ gu thẩm mỹ của chồng em đây ư Vũ Mục Thành cười nói đế vào. Tạ Nam ngớ người ra mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của chồng. Cô lườm anh một cái. Dù sao em cũng chẳng bao giờ nghi ngờ vũ thẩm mỹ của mình. Hứa trí hàng nhìn vẻ mặt lúng túng của Vũ Mục Thành. Thở dài mà than rằng. Thôi đi thôi đi. Sau này tôi không dám ăn cơm cùng hai người nữa đâu. Thật phiền phức quá. Tôi cứ ở một mình cho khỏe. Sắp đến Tết rồi. Trên đường về. Hứa chí hàng tính toán những vấn đề của công ty và thấy rằng mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Đến Tết về thăm nhà rồi báo cáo tình hình công việc cho bố và anh trai, chắc chắn sẽ được khen ngợi. Sau Tết là lúc bắt đầu sản xuất, e rằng sẽ bận hơn bây giờ rất nhiều. Nghĩ thế, anh càng cảm thấy mình không có thời gian hẹn hò với bạn gái, nhất là với những cô ham chơi bời như cô May kia. Anh bước vào nhà, thấy thời gian vẫn còn sớm. Anh pha một tách cà phê, ngồi thư thái trên ghế sofa vừa uống vừa xem tạp chí kinh tế. Bỗng anh nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch ở cánh cửa nhà mình, nhưng cánh cửa không mở. Anh cũng có chút lo sợ, ở đây đã gần nửa tháng rồi, anh thấy ban quản lý khu chung cư làm việc rất có trách nhiệm, có thể nói an ninh rất tốt. Hơn nữa giờ này kẻ trộm cũng chẳng dám ngang nhiên bẻ khóa vào chung cư được. Anh bước đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài theo lỗ mắt mèo. Anh thấy một người con trai đang đứng dưới ánh đèn cha chìa khóa vào ổ Xoay đi xoay lại rồi lại lôi ra xem Rồi lại cha vào có vẻ bực bội Trông anh ta ăn vận tử tế Nét mặt cũng đàng hoàng Hứa chí hàng đoán có lẽ anh ta đi nhầm tầng Anh mở cửa ra Người kia không kịp để phòng trừng mắt kinh ngạc nhìn anh Chào anh Đây là phòng 1601 Xin hỏi có phải anh đi nhầm phòng không vậy Hứa chí Hằng hỏi một cách lịch sự Người đàn ông trước mặt khoảng 27, 28 tuổi, dáng người cao giáo, khuôn mặt thanh tú nhưng thần sắc có chút bất an Anh ta cứ nhìn chằm chằm hứa chí hằng trong mắt đã vàn lên những tia máu đỏ Anh là ai? Hứa trí hàng tỏ vẻ bực bội, lạnh lùng nói Tôi ở phòng này, anh đừng lấy chìa khóa mà chọc ngoái lung tung nữa Nói xong anh định đóng cửa, không ngờ người kia đã nhanh hơn một bước Lấy thân mình chặn cánh cửa lại Ở nhà của người khác anh thích thú lắm sao? Dù anh đổi ổ khóa cũng không thể thay đổi sự thật là tôi mới là chủ ngôi nhà này. Rồi anh ta ghé mắt nhìn một lượt vào phía trong. Thu thu đâu rồi? Anh gọi cô ấy ra đây. Hứa chí hằng hoàn toàn không hiểu gì. Anh tức tối, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh muốn tôi gọi điện cho chủ nhà hay gọi cảnh sát đến lôi cổ anh đi. Người đàn ông kia cười nhạt. Tùy anh, anh gọi hết cả đến đây tôi cũng không phản đối. Anh ta còn lôi ngay điện thoại ra bấm số, nói với giọng hàn học tức tối. Thu Thu, cô ra ngay đây, chẳng phải cô nói là sẽ không trốn tránh nữa sao? Hà tất gì phải kiếm một thằng đàn ông ra chặn cửa? Diệp Chi Thu lúc đó đang đi vào căn hộ của mình. Cô bấm nút nghe, anh nói gì đấy Phạm An Dân? Anh uống say rồi à? Tôi đang mệt muốn chết đây. Chẳng có thời gian đâu mà nghe anh say xưa lải nhải Cô cũng ghê gớm thật đấy Hóa ra không phải dọa suông tôi Vừa tuyên bố sẽ kiếm thằng khác là kiếm ngay được rồi Mà nhất định phải ở căn phòng này sao Diệp Chi thu hầm hầm tức giận nhưng cô kịp chấn tĩnh lại Anh hiện giờ đang ở đâu Cô đừng đóng kịch nữa Tôi đang đứng ngay trước cửa căn hộ của chúng ta đây này Cô ra đi Anh có bị thần kinh không đấy Đừng đứng đó làm ầm lên nữa Tôi sẽ đến ngay. Diệp Chi Thu vừa đi công tác về, lại họp với bộ phận kinh doanh xong rồi mới trở về nhà. Người mệt như, nhưng cô vẫn cầm áo khoác vội vàng xuống đường gọi taxi. Cũng may mà không xa lắm, đi một lúc là đến.